Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dính nhỏ đã nhậu nhĩ mà nói Đã có thể là anh trai tao và tao nghĩ rằng anh ấy đã bị người ta luyện thành ngại nhân gì nói như vậy có nghĩa là suy nghĩ của tôi đã đúng Bởi vì trong đoạn phim tôi thấy kẻ quái nhân kia đèo một chiếc vòng tay rất quen Tất nhiên đó chính là chiếc vòng mà anh trai của Duy đã thường đeo Lấy một tờ giấy trên tay của Duy, tôi chăm chú nhìn vào những chữ số trong đầu của tôi đang dần hiện lên một ý nghĩ. Cái này là... tôi ổ lên một cách thích thú, nhìn sang Duy tôi nói. Thế này là tin cốt, là một loại chữ giới trẻ 9x đầu đời hay dùng. Duy ngạc nhiên xích lại gần tôi, hết nhìn xuống mảnh giấy rồi lại nhìn sang Duy bảo. Thật hả? Mày dịch được nó không? Tôi gật đầu đáp. Thật mà, để tao thử dịch xem ngay sau đó tôi lấy giấy bút ra dịch từng con số một dịch xong tôi và duy bật cười một cách sảng khoái tôi nói thế là xong rồi không chắc chắn hoàn toàn đúng nhưng mà cũng phải được chín tám độ chính xác nhìn vào những dòng chữ vừa được tôi dịch ra tôi và duy nhìn vào một cách sừng sốt ngõ ba sáu số nhà hai bốn ba bạch nguyệt là bố ngài nhân báo thủ ngõ vào số nhà kia chính là nhà của chủ trọ bạch nguyệt là khu trọ này Ngài nhân thì tôi và Duy cũng đã hiểu, chỉ còn hai câu mà tôi và Duy chưa hiểu được đó là, là bố và báo thù. Nhưng ngày lúc này chúng tôi không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Điều mà tôi cần quan tâm lúc này là làm sao có thể vào được căn phòng kia và trong căn phòng đó có thứ gì. Nếu như người đó đã dùng tích thuật che mắt, thì trong đó chắc chắn thứ gì đó có quan trọng và thực sự sẽ sớm được vạch trần mà thôi. Trong lúc đó thì tại phòng của Ngọc và Liên tiếng của Ngọc đang thào thào bất tuyệt. Tất cả những manh mối đều đã đi vào ngõ cụt. Có một điều mà từ lúc tao tới đây cho đến bây giờ ta luôn thắc mắc. Đó là tại sao ở đây tại khu trọ này lại không có số phòng 409. Ngọc vừa nói đến đây thì Liên bỗng sầm lại. Đương nhiên là Liên như đang cố giấu một điều gì đó. Ngọc cũng có lẽ để ý thấy thái độ của Liên. Nhưng ngày lúc đó Ngọc không thể làm gì. Nếu không có bằng chứng, nếu nói ra mà Liên hoàn toàn không liên quan đến chuyện này thì rất nhanh tình bạn của hai người sẽ mất. Nhìn Liên Ngọc hỏi, thế nào mày có ý gì không? Liên ấp úng trả lời, ta cũng không biết nhưng mà ta có một điều này muốn nói với mày. Ngọc cau mày không lẽ Liên đã nhận ra cô đang nghi ngờ mình hoặc có thể Liên thay đổi sắc mặt vì cô phát hiện ra điều gì đó. Ngọc gật đầu ra hiểu cho Liên, Liên nói. Tao nhận thấy bạn trai cậu mày có vấn đề. Có vấn đề? Anh ấy làm sao có vấn đề? Liên vốn đã để ý Duy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô nhận ra Duy có một điều gì đó khác lạ. Hay nói cách khác là Duy không đơn thuần chỉ là xuống đây chơi? liền đáp lại câu hỏi của Ngọc. Anh ta không đơn thuần chỉ xuống đây để chơi. Mà tao nhận thấy anh ta xuống đây có một mục đích riêng. Mày nói là anh ta bị ngã xe mà tại sao chỉ bị mỗi trên đầu mà lại không sức xác cơ thể? Nhưng mà tao hy vọng anh ta không có liên quan tới việc của tao và mày. Ngọc trầm ngâm trước câu nói của Liên, những gì mà Liên nói hoàn toàn có cơ sở. Hồi này hết Ngọc biết rõ rằng anh trai của Duy đã mất tích ở đây. Và như vậy rất có thể Duy xuống đây để làm rõ vấn đề của anh trai mình. Đã cũng là điều mà Ngọc lo lắng. Vì anh trai của Duy chắc chắn có liên quan tới những vụ việc xảy ra. Nếu như những vụ việc này có liên quan đến tâm linh thì rất có thể nó sẽ gặp phải nguy hiểm. Đó là suy nghĩ của Ngọc còn Liên thì khác. Liên đã nhận ra Duy là người mà cô đang tìm kiếm. Khẩm phải nói là cả gia tộc của cô đang tìm kiếm. Chính chỉ của cô vì tìm kiếm Duy mà bị hại. Liên và Ngọc rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Mỗi người ở đây đều có một mục đích riêng của mình. Tới ngày hôm đó tiếng ổ khóa rơi xuống đất, tiếng mở cửa vang lên khẽ khẽ trong đêm. Vừa bước tới tầng 4 Ngọc và Liên nhìn thấy hai bóng người vừa khuất sau cửa phòng 400 lấy làm lạ hai người cùng tiến lại gần để xem Cánh cửa phòng 400 đã bị mở Tiếng dép luyệt quẹt ở bên trong Một ánh sáng lè lói gần giống như đèn điện thoại Đang vùng vằng ở trong phòng Điều khiến cho hai người ngạc nhiên là tại sao căn phòng này lại sâu tới vậy Nó không giống với một căn phòng bình thường Không cần suy nghĩ gì thêm ngọc và liên tiến sâu vào bên trong đèn điện thoại được bật sáng bên trong giống như một căn hầm sâu hun hút tiến vào bên trong cảm giác lạnh lan tỏa khắp cơ thể ngọc suýt xoa rồi nói trong này lạnh quá giữa mùa hè mà căn hầm này giống như một hầm băng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net